Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với con... Cựu thúc trợn mắt nhìn anh một cái. Con cái gì mà con? Ta đã quyết định. Nói xong, vuốt râu đứng lên, nhìn về phía người giúp việc phân vó. Mau, tiếng đại thiếu gia đi ra ngoài. Thật ra thì mấy người giúp việc căn bản là không làm gì được diệp tỉnh an. Nhưng nếu anh không nghe lời, kết quả chính là từ tay cựu thúc sẽ tiện anh đi ra ngoài. Nỗi sợ hại cựu thúc của dịp tịnh an đã ăn mòn trong sương tủy, Anh quyết định tạm thời rút lui, chờ cơ hội quay lại. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Dịp Thịnh An ẩu rủ cúi đầu đi lang thang trên đường. Anh muốn mua một hộp thuốc lá, nhưng cuối cùng lại đi đến cửa hàng mua một ly nước cam. Sau khi uống hết nước cam, anh còn chưa muốn đứng lên là kêu thêm một ly sữa tươi nữa. Cứ như vậy, anh ngồi hết cả một buổi chiều. Trong cửa hàng, mấy người khách dồn dập ram vào, thay nhau liếc nhìn về phía người đàn ông cao lớn nhưng vẫn còn uống sữa tươi. Đến gần tối, dịp tỉnh an cảm thấy đau bồn, chạy vào toilet mấy lần. Lúc đi ra khỏi cửa hàng thì trời đã tối hẳn. Anh ngẩn đầu nhìn lên một chút, lại tiếp tục đi lang thang. Bất tri bất giác, lại chạy đến trước cửa nhà cũ túc. Nhịp tỉnh an lấy hết dụng khí, nhấn chuông cửa. Đợi một phút đồng hồ, người giúp việc ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, không nói hai lời, liền đóng xong cửa lại. Dịp tỉnh an nhìn cánh cửa trơ trọi trong lòng kinh hãi. Tại sao gần đây anh lại trở nên kém cỏi như vậy Đương đương là một chủ tịch tập đoàn Hiện tại ngay cả người giúp việc Cũng dám khi dễ anh Nhưng anh cũng không có cách nào gây khó dễ cho họ Chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuông Hiện tại đến cả con chó của cụ thúc Anh cũng không dám chọc đến Diệp tịnh an gà gãi đầu Lùi về phía sau mấy bước Ngước lên nhìn cửa sổ lầu 2 Sau đó như người mất hồn rời đi Vậy mà anh vừa đi không bao lâu Rèm cửa sổ lầu 2 liền bị kéo ra điền bảo bối đứng ở sau cửa sổ ngơ ngác nhìn bóng đêm ngỡ người trong cô có chút tiều tụy bụng tròn vo gương mặt thon gầy nhưng đôi mắt của cô to tròn ánh mắt sáng trọng như nước cô vén rèm cửa sổ ra nhìn nhìn một hồi cũng không tìm thấy bóng dáng của người cô ngày đêm muốn gặp cụ thúc nói buổi trưa dịp tình an có tới nhưng ông lại đuổi anh về điền bảo bối không nói gì trong lòng cảm thấy khó chí cũng cảm thấy rất thất vọng cô còn hy vọng anh có thể cố gắng chờ lâu thêm một chút Thật ra chỉ cần anh tỏ về quan tâm cô một chút thôi, để cho cô biết ở trong lòng anh vẫn có cô. điền bảo bối trận mắt, ép nước mắt cược vào trong, sau đó cười lên. Thật là, cô đang si tâm vọng tưởng cái gì chứ? Kinh nghiệm lần trước còn chưa đủ hay sao? Cô không thể ngu ngốc tiếp tục ảo tưởng lung tung nữa. Nhưng mà lời cụ thúc nói là sự thật sao? Ông ấy có thể đem dịp tịnh an trở về bên cô. Hạ rèm cửa xuống, điền bảo bối đỏ thắt lưng đau nhất đi đến giường nằm, sau đó chậm rãi vuốt về cái bụng của mình. Vài ngày sau, dịp tĩnh an lại cho điện bảo bối hy vọng giống như cô mong muốn Hầu như mỗi ngày anh đều chạy tới nhà cửu thúc Cho dù bị đứng ngoài cửa cũng không sợ Ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục quay trở lại Nhưng mà hành động của anh giống như là làm theo thông lệ Dường như không có thành ý gì Sau khi tới cũng không có bất kỳ biểu hiện nào Khi bị cửu thúc đuổi về, anh không nói hai lời liền rời đi Vậy mà ngày tiếp theo anh vẫn sẽ lại đến Dần dần điện bảo bối cảm thấy thất vọng có hại cửu thúc Thời gian lâu như vậy Có khi nào học trưởng sẽ không tới nữa Cựu thúc chậm rãi Cựu thúc chạm rãi lắc lắc xích đôi Không tới thì có nghĩa là trong lòng nó không có con Ly hôn là được rồi Điền bảo mối méo miệng Nhưng mà Cựu thúc ngầm tẩu thuốc Lần trước con tìm đến ta Không phải bởi vì muốn ly hôn sao Điền bảo mối cúi đầu vuốt bụng, Giống như một cô vợ nhỏ đang bị ức hiếp Mặc dù là như vậy Cựu thúc nặng nề ho khang một tiếng Xoay xoay bả vai Được rồi đến giờ uống thuốc bỏ rồi Tiếm Trưng dẫn con bé đi uống thuốc. Điền Bảo Bối vẫn còn muốn nói, ai, cậu thúc, con. Cậu thúc ngậm tổ thuốc, hít một hơi. Tiếm Trưng, Điền Bảo Bối ủy khuất biểu môi, chán nản đi theo Tiếm Trưng uống thuốc bỏ. Sau khi cô đi không bao lâu, bảo vệ chạy vọt vào, nhìn về phía cậu thúc nói, lão gia, đại thiếu gia lại tới. Cậu thúc không nhanh không chậm nói, tới cũng đã tới rồi, đuổi đi mãi cũng không được hay ho cho lắm. Bảo vệ còn chưa nói sáng tỏ mọi việc, chỉ thấy một người đàn ông say khước vọt vào, anh quát to, đẩy người giúp việc, cản mình lần trước ra. Vừa nhìn vào bên trong vừa kêu to, Điền Bảo Bối, Điền Bảo Bối, em có nghe thấy không? Em ra đây, về nhà với anh. Cô mặt dị tỉnh an đỏ bừng, hóc mắt cũng đỏ ngầu, ánh mắt rực lửa, anh tức giận quát to, làm kinh động đến Điền Bảo Bối đang chuẩn bị uống thuốc. Cô vội vàng đi ra, đứng ở cầu thang nhìn xuống, thấy dị tỉnh an như vậy không khỏi sửng sốt. Cựu thúc đột nhiên đứng dậy, nhìn lên lâu. Tiếm trương giúp tôi trông con bé. Diệp Tịnh An bị bảo vệ ngăn lại, bởi vì uống say nên không có sức lực, nhưng anh vẫn mạnh mẽ xông về phía trước. Em xuống đây cho anh. Điền Bảo Bối bị anh quát to, lui về phía sau vài bước, nhìn anh chăm chú một hồi là cảm thấy đau lòng. Diệp Tịnh An giống như trở thành. Nghe